Chương 181, kẻ sắp phải chết, 1. Ma đạo tổ sư rất hiếu kỳ về nguồn gốc sức mạnh của những anh hùng hồng hoang, ông ta không đồng tình với cách nói về linh khí, giống như việc lên núi sang mặt trời của Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Lôi Trạch, Côn Bằng, Phượng Hoàng Bất Tử, sự tồn tại của những truyền thuyết này tuyệt không phải chỉ dùng vỏn vẹn từ linh khí là có thể giải thích được đâu. Ma đạo tổ sư luôn không ngừng tìm hiểu về điều bí ẩn của hồng hoang, cuối cùng ông ấy nhận ra sự tồn tại của thái cổ ma thần. Bắt đầu tìm kiếm tàn tích hồng hoang trên khắp thế giới để xác minh suy đoán về huyết mạch của ông. Trong tuyết vực bí cảnh, ma đạo tổ sư thường xuyên thử thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần từ huyết mạch bị phong ấn bên trong hầu nghệ, nhưng đáng tiếc là cho đến khi đại chiến phong thần bùng nổ, ông ấy vẫn chưa làm được. Sư phụ, tại sao ma đạo tổ sư lại muốn thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần vậy? Đạo, môn lấy thực lực làm trọng. Thân là kẻ mạnh nhất sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ việc theo đuổi sức mạnh, thái cổ ma thần đã từng cùng thiên đạo tranh phong, đạo tổ là muốn hiểu rõ bọn họ từng tồn tại như thế nào đó. Thật ra có những lời Khương Tuyết Dương không nói cho tôi biết lúc đó, ma đạo tổ sư muốn thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần không chỉ là để theo đuổi sức mạnh, mà ông ấy đã dự cảm được thiên đạo muốn đồng thủ với ông rồi, chỉ là không biết rằng phong ấn bên trong cơ thể của A Lê lại là vị thái cổ ma thần kia. Tôi nói, Cậu nói lúc đó A đã cho cậu cảm giác giống như ánh nắng ban mai, tôi đoán rằng vị thái cổ ma thần này có lẽ có liên quan đến ánh sáng. Ý chí của ánh sáng thể hiện ở việc sức mạnh bên trong huyết mạch sẽ biến thành tốc độ, mà hậu nghệ đã chứng minh điểm này bằng mũi tên của họ. Tôi cũng cảm thấy có lẽ là như vậy, trên thế giới không gì có thể nhanh bằng ánh sáng. Hậu nghệ lưu lại thần thoại và truyền thuyết bắn hạ mặt trời, nó cho thấy mũi tên ông ấy đã vượt xa cả tốc độ ánh sáng, kiếm chính là binh sát phạt. Mường kiếm nhập đạo hành đều là con đường sát hại hủy diệt, ma đạo tổ sư cũng không ngoại lệ. Nếu như lúc đó ma đạo tổ sư gặp được A Lê, giành được cơ duyên thăng cấp tốc độ, thật khó tưởng tượng được ai có khả năng làm đối thủ của ông ấy, bởi vì lúc ấy, kiếm khí của ông ấy đã đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại cực đại rồi. Tạ Lang, A Lê rất quan trọng với cậu, tuyet vực bí cảnh tồn tại vô số cơ duyên, chỉ là không ai có thể ngờ đến A Lê mới chính là cơ duyên lớn nhất mà thôi. Đợi A Lê trưởng thành rồi, Cậu có thể từ cô bé học được cái gọi là tốc độ tuyệt đối. Nghĩ đến A tôi có chút đau lòng cho cô bé, cô bé đã bỏ lại tộc nhân của mình, cùng tôi rời khỏi tuyết vực bí cảnh, mà tôi chỉ có thể giữ cô bé trong huyền quan của mình. Bên trong huyền quan của tôi trống rỗng, cái gì cũng không có, cô bé chẳng qua chỉ là một đứa nhóc, cô đơn lẻ loi ở trong đó thật sự rất đáng thương, nhưng bây giờ tôi lại không thể mang cô bé ra ngoài được. Nhân gian hiện tại đã không còn tồn tại bất cứ mối quan hệ nào với Hồng Hoang cả. Hơn nửa ý chí của thái cổ ma thần trên người A Lê đã từng sống lại một lần, những điều này đều là cấm kỵ của tiên đạo. Nếu như bây giờ tôi mang cô bé ra ngoài, một khi để người của công lôn tiên đạo biết được, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ A Lê, mà hiện tại tôi lại không có thực lực bảo vệ cho cô bé. Nói xong chuyện của A Lê, Khương Tuyết Dương bắt đầu cùng tôi bàn về việc công lôn kén rễ. Cô ấy nói lần công lôn kén rễ này rất khốc liệt, gây ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ lớn đến đạo môn. Nếu như tôi là người thắng cuối cùng, tổn thất của nhân đạo chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung mà thôi. Cứ chờ đi, đợi sau khi côn lôn kén rễ kết thúc, Thùy họa nhất định sẽ có hành động cho mà xem, Khương Tuyết Dương nói. Cô ấy sẽ trực tiếp tuyên chiến với đạo môn ư. Tôi hỏi. Sẽ không đâu, bởi vì cô ấy muốn động thủ, mục tiêu đầu tiên có lẽ là âm ti. Cậu đừng quên, bạch lão quỷ đến nay vẫn luôn ở trong thành chết quang. Thùy họa muốn phát binh. Không thể không có sự giúp đỡ của Bạch Lão Quỷ đâu. Khương Tuyết Dương nói, lúc Thùy Họa vẫn chưa thức tỉnh túc mệnh phá quân, Bạch Lão Quỷ luôn là người phụ trách trù tính điều động đệ tử của ma đạo trên nhân gian. Mà Bạch Lão Quỷ cũng vì vậy mới bị đạo môn và âm ti tưởng nhầm là tham lan chuyển thế. Thậm chí đến Thùy Họa cũng hoài nghi Bạch Lão Quỷ chính là tham lan của ma đạo, nếu không vào tiết hạ nguyên cô ấy cũng đã không một thân một mình ngân chiến với thiên hạ đạo môn rồi. Sư phụ, rốt cuộc thì Bạch Lão Quỷ là ai vậy Chương 182, kẻ sắp phải chết, 2. Cung điện vô danh có tham lan bày mưu lập kế, phụ tá, hữu bí, tham mưu trưởng, tôi vẫn chưa thực sự tiếp xúc qua bạch lão quỷ, thực tại không đoán ra ông ấy là truyền nhân của ai, nhưng tôi có thể biết được động cơ ông ấy giả mạo tham lan. Khương Tuyết Dương nói, ban đầu là bạch lão quỷ toan tính mệnh cách thất sát, sau đó lại thức tỉnh túc mệnh phá quân của Hoàng Hà Nương Nương, chính ngôi sao sớm hội tụ mà tham lan lại trì trệ không hiện thân. Ông ấy chỉ có thể thả con tét bắt con tôm, muốn dẫn dụ tôi ra ngoài. Đáng tiếc, ông ta chỉ hiểu về chiêm tinh lại không nhìn thấu thiên cơ. Ngày thứ hai, tôi cùng Khương Tuyết Dương đi đến Động Tâm Ma để tham gia đánh giá khảo nghiệm do côn Lôn Tiên Đạo chủ trì. Động Tâm Ma nằm ở Cung Công Lôn Thiên Huyển, tổng cộng có 9 tầng, lệnh bài thông quan được giấu ở tầng thứ 9 dưới đáy động. Trên thực tế thì ba ngày trước, đệ tử đạo môn về cơ bản đều đã hoàn thành việc đánh giá rồi, sợ dĩ có thêm một ngày. Là bởi vì Võ đang có một đạo sĩ tên gọi từ sông vẫn đang nhiến trăng kiên trì trong động tâm ma, Võ đang từ sau khi vị thiên hạ hành tẩu trước đó bị tổn thương, liền không chọn ra thiên hạ hành tẩu mới nữa, từ sông chưa đến 30 tuổi đã tu đến đỉnh Cao Huyền Quang rồi, là người có khả năng được chọn làm thiên hạ hành tẩu nhất. Người này sát tính từ trong xương máu, khi khảo nghiệm trong tuyết vực bí cảnh đã tàn sát người trong đạo mùng lên đến hơn 10 mạng, không biết đã kết xuống huyết hải thâm cừu với bao nhiêu đạo thống rồi. Trước mắt là toàn chân giáo của bọn tôi có 6 người chết trong tay hắn ta. Có người nói, sợ dĩ từ sông không chịu rời khỏi tầng thứ 9 của Đồng Tâm Ma, là do muốn ở trong đó cố gắng ngưng tụ nguyên thần. Hắn ta mang một thân nợ máu, nếu như tu vị vẫn chỉ ở cảnh giới huyền quang, sợ là chưa xuống khỏi núi côn Lôn thì đã bị người khác giết chết rồi. Giả như hắn có thể ngưng tụ nguyên thần, võ đang buộc phải chọn hắn làm thiên hạ hành tẩu mới, lúc đó không thua gì một kim bài miễn tử vậy. Bởi vì thiên hạ hành tẩu chính là bộ mặt của đạo thống, ai muốn giết hắn, chẳng khác nào kết thù với toàn bộ núi võ đang Chỉ là trong thời đại mạt Pháp cơ duyên mong manh, mặc dù thế giới ngoài kia vốn đã khó ngưng tụ ra nguyên thần, trong tầng chính của động tâm ma này thần thức bị tàn phá thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi vốn cho rằng sau lửa thuần tiên chính lần cố gắng ngưng tụ nguyên thần đã là gã điên của đạo môn rồi, không nghĩ đến từ sông này so với hắn ta còn điên loạn hơn. Trên đường đi đến cung thiên huyển. Khương Tuyết Dương cũng cùng tôi nói về từ sông, cô ấy nói tuy từ sông cùng vọng nhưng hắn lại không phải kẻ ngốc, trái lại hắn cực kỳ thông minh, ở tầng 9 của động tâm ma ngưng tụ nguyên thần, lẽ nào hắn không sợ thức thần sẽ bị tiêu hủy trước sao? Tôi hỏi, đây chính là điểm thông minh của hắn, tâm ma ở tầng thứ 9 lớn mạnh đến nỗi có thể cướp đoạt đi tâm trí của con người, được tính là thần thức bị hủy diệt, từ sông chẳng qua cũng là dẫn quỷ nhập thân tuyệt sẽ không trở thành phế nhân. Sau khi dẫn quỷ nhập thân hắn ta há không phải cũng trở thành quỷ sao? Tôi lại hỏi tiếp, cái này thì cần phải xem xem giữa nguyên thần được ngưng tụ ra và tâm ma cái nào yếu cái nào mạnh rồi. Nguyên thần mạnh thì chém quỷ nhập đạo, tâm ma mạnh thì tiêu đạo nhập quỷ. Người này sát tính nhập cốt, tôi dám cam đoan rằng cuối cùng nguyên thần của hắn ta sẽ thắng cho xem. Khương Tuyết dương đoán không sai, lúc chúng tôi vừa đến cung thiên huyển. Liền nghe người của võ đang đang hoàng hô vui mừng từ sông thành công ngưng tụ ra nguyên thần, hắn là người cuối cùng tham gia khảo nghiệm, sau khi hắn bước ra liền có người của công lôn tiên đạo chuẩn bị phong ấn động tâm ma. Chậm đã, toàn chân giáo của tôi vẫn còn một đệ tử chưa tham gia khảo nghiệm, Khương Tuyết Dương vừa giúp lời, toàn bộ người tại hiện trường đều nhìn về phía tôi. Thời gian khảo nghiệm sinh tồn ở Tuyết vực bí cảnh là 7 ngày, mà tôi lại ngây ngốc ở bên trong tận 10 ngày. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết ở trong đó rồi, cho nên nhìn thấy tôi sống sờ sờ đứng tại đây, bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này từ sông vẫn đứng tại cửa động tâm ma, vừa vặn chắn ngay con đường tôi đang đi xuống. Nếu ngươi có thể lấy được sắm quan lệnh, hãy cầu nguyện ngươi sẽ không gặp ta quá sớm trong trận đấu pháp ngày mai đi. Từ sông lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo sát ý không che đậy. Tại sao? Tôi hỏi, bởi vì ta sẽ giết ngươi. Lời này của từ sông quá kiêu căng rồi, hơn nữa còn nói cho tôi nghe trước mặt Khương Tuyết Dương, rất rõ ràng là hắn không sợ đắc tội với Khương Tuyết Dương. Toàn chân và Phủ Thiên Sư xé toạt toàn bộ đạo môn, Mao Sơn đứng về phía Phủ Thiên Sư, Lào Sơn Phái đứng về phía Toàn chân giáo, chỉ có Võ Đăng là vẫn luôn không tỏ thái độ. Từ thái độ của hắn ta đối với tôi mà nói, sợ là Võ Đăng đã quyết tâm đứng cùng một phía với Phủ Thiên Sư rồi, chỉ đáng tiếc là từ sông không biết rằng. Khương Tuyết Dương căn bản nào có để ý đến vận mệnh tương lai của toàn chân giáo, tốt lắm, Trương Nhược Hư đến nay vẫn không dám gặp ta, ngươi lại dám ở trước mặt ta dọa giết tạ lan, dũng khí rất đáng khen ngợi. Khương Tuyết Dương liếc nhẹ từ sông nói, ta tất nhiên hiểu rõ bổn sự của Khương Hành Tẩu, chỉ là không biết ngươi và côn lôn tiên tử ai mạnh ai yếu đây. Từ sông ngữ khí ung dung nói, ồ, nghe ý trong lời nói của ngươi, ngươi chắc chắn cưới được côn lôn tiên tử rồi. Khương Tuyết Dương Cao Mày hỏi. Ha ha, ở dưới nguyên thần, tất cả đều là kiến. Nói xong câu này, từ sông bước từng bước lớn rời khỏi, chỉ để lại bóng lưng của kẻ sắp phải chết. Chương 183, giữ tử thành thuyết, 1. Tâm ma trong động tâm ma đối với những đệ tử đạo môn khác mà nói là một khảo nghiệm gây gắt, nhưng đối với tôi thì lại vô dụng. Nguyên thần không sợ tâm ma, tôi không có nguyên thần, nhưng lá cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi tương đương như nguyên thần vậy. Chỉ cần nó vẫn đứng yên vững vàng, bất kỳ tâm ma nào cũng không thể quấy nhiễu tâm trí của tôi đâu. Tôi đi từ tầng đầu tiên xuống đến tầng cuối của động tâm ma, giữa đường không hề dừng lại một lần nào. Hàng ngàn hàng vạn tâm ma ảo ảnh như mây lướt qua bồng bền trước mắt tôi, đừng nói là mê loạn tâm trí tôi, đến cả cơ thể của tôi bọn chúng cũng không dám đến gần. Tuy nhiên ở tầng thứ 9 của động tâm ma, tôi đã gặp cửa ải khó khăn, tâm ma đọc được điểm yếu của tôi, hóa ra tướng mạo của Thùy Họa. Dù biết rõ đó là ảo giác, nhưng tôi vẫn chăm chú quan sát cô ấy. Cô ấy mặc một thân áo giáp đen huyền, đầu đội mũ lông chim trĩ, trên lưng màng bốn lá cờ, tay cầm đao lưỡng đoạn, đứng đó lạnh lùng nhìn tôi. Tôi bước về phía cô ấy, càng đi càng gần, nhưng nét mặt của cô ấy đến một chút biến hóa cũng không có, vẫn hờ hững trước sau như một. Điều này không giống với những tâm ma khác, ngay cả cờ chiêu hồn của tôi cũng không có tác dụng với nó. Rất rõ ràng, tâm ma này không phải đến từ động tâm ma. Mà là đến từ nội tâm của tôi Cô ấy luôn được giấu kín trong lòng tôi Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy Ký ức từ đâu ập đến Cái nhìn rực lửa trên bờ sông Hoàng Hà Bốn nén nhang trên bàn thờ cổ Thiếu nữ lâm gia 400 năm trước Lời thề lúc bái thiên địa Lời bày tỏ vào đêm trước đàm cửu Long Nhậm tính thời gian Đã hơn hai năm tôi và Thùy Họa không gặp nhau rồi Thời khắc này dẫu biết cô ấy chỉ là ảo ảnh Nhưng vẫn không tự chủ được muốn nói với cô ấy một câu Tôi rất nhớ em Trước đó, sự xa cách lớn nhất mà tôi dành cho Thùy Họa là ở chỗ người mà cô ấy muốn gã không phải là tôi, mà là ma đạo tổ sư trước kia, bởi vì phá quân tiền kiếp đã xác định sẽ vì ma đạo tổ sư mà độc thủ cả đời. Đây là điểm tồn tại tâm ma của tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình đã cắt đứt tâm ma này rồi, nhưng nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, tôi mới biết rằng mình chưa làm được điều đó. Ngày đó ở vương gia, Khương Tuyết Dương không muốn tôi phụ Thùy Họa, sau đó tôi liền hỏi về việc của ma đạo tổ sư và phá quân. Mặc dù Khương Tuyết Dương sư nay luôn lý trí, nhưng khi nói về quá khứ của họ vẫn mang cảm giác thương cảm vô tận. Tuy Ma đạo tổ sư Thiên Bẩm ngộ đạo cực cao, lại vì không nguyện ý giữ giới và chấp nhận kinh sách, bất luận là tiên đạo hay nhân đạo đều không cho ông nhập môn. Ông ấy chỉ còn cách lén tu hành thông qua những gì truyện trong đạo tàng được lưu truyền trên phố mà thôi, sau đó dựa vào trí tuệ vĩ đại từ từ nghiệm ra. Song, cuối cùng ông lại chính là nhân vật làm kinh ngạc toàn bộ đạo môn, mặc dù không có thầy chỉ dạy, Ma đạo tổ sư vẫn mượn kiếm nhập đạo ở tuổi 18, sau đó cầm thanh kiếm hành tẩu nhân gian, trảm tà túy diệt vong hồn pháp truyền lục đạo. Phụ thân của phá quân là đại tướng trấn thủ biên phòng của loài người, khi mẫu thân mang thai cô ấy, thường xuyên cùng quân xuất chinh, đã quen với cảnh thấy đao quan huyết ảnh. Phá quân trời sinh đã có thể điều khiển sức mạnh kim canh, sau khi lớn lên dựa vào thanh đao lưỡng đoạn trong tay, cùng với phụ thân thống lĩnh quân đội, trấn giữ thành thải vân ở phía tây nam của tộc người, thời đại Hỗn Loạn Đạo Pháp mới nhen nhóm, thiên đạo vô minh, vạn tộc hỗn chiến, nhân tộc chém giết lẫn nhau. Năm đó, thiên phạt gián thế, trong hàng trăm nghìn ngọn núi ở Nam Cương, yêu thú tràn ra như vũ Bão quần ma loạn vũ, điên cuồng xâm chiếm lãnh địa loài người. Thành thải vân là trọng địa biên phòng của loài người, đứng trên đầu sóng ngọn gió bị quái thú vây khốn, tính mạng của hàng trăm nghìn bách tính trong thành đang gặp nguy hiểm. Bởi vì là thiên phạt gián thế, nhân và tiên hai đạo đều không ra tay ngăn chặn đại nạn này. Ma đạo tổ sư lúc đó đang truyền đạo ở vùng đất hoang vu phía Tây Bắc, sau khi nghe tin Thành Thải Vân bị vây khốn, không quảng đường xa cầm kiếm đi thẳng đến Thành Thải Vân. Lúc đạo tổ đến Thành Thải Vân, Thành Thải Vân đã bị quái thú phá tan, bách tính trong thành phải chịu sự tàn sát giết hại của quái thú, trở thành con mồi của bọn chúng. Ma đạo tổ sư lần đầu chứng kiến cảnh tượng cực kỳ bi thảm như thế này, thành phố nhuống máu, không thấy xương, bị áp bức bởi khí thế ngang tàng của quái thú. Bình sinh đây là lần đầu ông cảm thấy sợ hãi như vậy, ngay lúc này, ông đột nhiên cảm nhận được một luồng khí sát phạt bẩm sinh canh kim hùng vĩ vô sông, sau đó ông trèo lên và nhìn ra ngoài, phát hiện trong đội quân quái thú hùng dũng, có một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang vung cây đao lớn trong tay, chiến đấu đậm máu. Bên cạnh người thiếu nữ ấy, hai cốt đã chất thành núi. Chương 184, giữ tử thành thuyết, 2 Nhìn thiếu nữ đó Ma đạo tổ sư từ đáy lòng sôi sục dũng khí vô tận. Cơ thể bay ra xong vào giữa đội quân quái vật, kiếm khí tung hoành bắt đầu điên cuồng chém giết. Cuộc chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, cho đến khi phá quân cạn kiệt tất cả khí canh kim bẩm sinh, mà thanh kiếm pháp sư trai trám trong tay ma đạo tổ sư cũng không còn nửa phần ánh sáng. 7 ngày sau, trong thành thải vân chỉ còn sót lại một con quái thú. Ma đạo tổ sư và phá quân cùng lúc bộc phát sát cơ, Dao kiếm tương giao tạo ra âm thanh kim loại vang trời, dao kiếm tương giao cũng chính là lần đầu tiên họ tương phùng. Thành Thải Vân chiến đấu, thiên hạ chấn động, song Ma đạo tổ sư sau khi xong việc đã rời đi mà không để lại tên, do đó thế nhân chỉ biết một vị nữ tướng sát phạt vô song mà thôi. Sau chuyện đó, phá quân cũng không tìm kiếm Ma đạo tổ sư, thay vào đó âm thầm tập hợp những người còn sống sót lại, tái bảo vệ biên giới Tây Nam của tộc nhân. Thế nhưng Trong tim cô ấy vẫn luôn khắc ghiêng người đó. Sau đó, ma đạo tổ sư bắt đầu nhận thấy giáo lý của tiên đạo và nhân đạo không công bằng với chúng sinh. Ông bắt đầu kiến lập ma đạo. Tuy nhiên, tín ngưỡng của loài người khi đó đã bị tiên đạo và nhân đạo phân chia. Loài người hưởng ứng lời kêu gọi của ma đạo tổ sư không có mấy ai, ngược lại toàn bộ đều là dị loài lục đạo đến. Cái tên ma đạo cũng từ đó mà có. Ma đạo tổ sư một mình chiến đấu, mặc dù người của hai đạo tiên và nhân không làm gì được ông ấy. Nhưng ông ấy lại không có cách nào bảo vệ được đệ tử của mình. Lúc đó, ma đạo tổ sư nghĩ đến thiếu nữ đã cùng mình chiến đấu ở thành thải vân năm đó, liền đi tìm cô ấy. Thời điểm đó là đã qua 10 năm rồi, thiếu nữ với gương mặt non nớt ngày nào giờ đã là vị nữ tướng dày dạng phong sương. Phá quân chiến đấu vang danh thiên hạ, ngay cả những người trong đạo môn khi nhắc đến tên cô ấy cũng mang theo vài phần kính nể. Hai người một lần nữa gặp mặt, ma đạo tổ sư vẫn chưa mở lời, phá quân đã nói với ông rằng, Em đợi anh đã 10 năm rồi đó. Ma đạo tổ sư hỏi cô ấy có nguyện ý gia nhập ma đạo không, phá quân không đáp, thay vào đó, cô ấy đánh trống trận, đốt đèn hiệu và ra lệnh điểm binh cho binh lính bên ngoài thành Thải Vân. Đứng trên đài bái tướng, phá quân chỉ vào hàng vạn binh sĩ tộc nhân mặt giáp đứng trên sa trường, nói với ma đạo tổ sư, bọn họ, tất cả đều là đệ tử ma đạo, sau khi phá quân gia nhập ma đạo, mang theo binh sĩ tộc nhân của thành Thái Vân cùng với ma đạo tổ sư đại sát tứ phương. Sau này, Tham Lan cũng gia nhập ma đạo rồi. Sau khi sát phá Lan Tam Phương tứ chánh, không một ai có thể ngăn chặn sự nổi lên của ma đạo. Khương Tuyết Dương chưa nói với tôi chuyện cũ của ma đạo tổ sư và phá quân, chỉ nói những việc này thôi đã khiến tôi lệ rơi đầy mặt. Lúc đó Khương Tuyết Dương còn nói với tôi một câu, cô ấy nói, nếu như tôi là ma đạo tổ sư chuyển thế, thì Thùy Họa chính là phá quân, nếu như tôi chỉ là Tạ Lan, thì Thùy Họa cũng chỉ là Thùy Họa mà thôi. Bởi vì phá quân chỉ vì ma đạo tổ sư mà tồn tại, tất cả mọi thứ cô ấy làm cũng là vì ông ấy. Ma đạo tổ sư đã thân hóa Hy Di, vậy thì trên thế gian cho dù có thiên hạ giao chinh âm dương đao lưỡng đoạn, thì người cầm đao cũng không phải là phá quân năm đó nữa. Chính những lời nói của cô ấy đã mở tất cả các nút thác trong lòng tôi. Mặc dù nút thác trong tâm đã được mở rồi, tuy nhiên lúc tôi nhìn thấy Thùy Họa được hóa ra từ tâm ma của tôi trước mắt, tôi mới biết tâm ma của tôi vẫn chưa cắt đứt triệt để. Bởi vì tôi còn nợ cô ấy một lời, ảo ảnh của Thùy hỏa vẫn lạnh lùng nhìn tôi, không nói không rằng. Dường như nếu tôi không mở lời, cô ấy sẽ vĩnh viễn im lặng như vậy. Tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão, lúc tử sinh hay cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời, sống bên nhau mãi đến hồi già nua. Tôi nói, lời này là Thùy hỏa nói cho tôi nghe lúc tôi và cô ấy kết hôn. Mà tôi lúc ấy lại chưa hồi đáp cô ấy. Sau khi nói xong lời này, tôi thử đi đến kéo tay Thùy Họa, ấy vậy mà thứ mà tôi đưa tay chạm vào lại là một màn hư vô. Ngay sau đó, ảo ảnh của Thùy Họa từng chút một biến mất trước mắt tôi, tâm ma của tôi đã tự chặt Đức hoàn toàn. Lần này tôi đi xuống dưới tốn rất nhiều thời gian, chẳng qua việc có thể bình an trở ra, vẫn khiến rất nhiều người bất ngờ. Từ rất lâu rồi tôi đều ý lại vào Khương Tuyết Dương, rất ít người thấy qua thực lực thật sự của tôi. Dù có thấy qua rồi đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý công nhận, chỉ cho là Khương Tuyết Dương dạy trò giỏi, đến sát kiếm cũng có thể dạy ra được. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, cậu đã gặp phải khó khăn gì sao? Trên đường trở về, Khương Tuyết Dương hỏi tôi. Tôi nhìn thấy Thụy Họa. Tôi nói. Ồ, nếu cậu đã có thể tự trong đó đi ra, chắc hẳn cũng đã cắt đứt triệt để tâm ma này rồi chứ. Đúng vậy, hiện tại tôi rất nhớ cô ấy. Tôi cũng rất nhớ cô ấy, đáng tiếc là cậu vẫn có thể gặp được Thùy Họa, mà tôi lại không thể gặp được phá quân năm đó rồi. Lúc cô ấy nói ra câu này, tôi và cô ấy cùng nhau dừng bước, ngẩn mặt nhìn trời cao. Chương 185, phiên vân Phúc Vũ, 1 Đệ tử đạo môn thông qua khảo hạch động tâm ma tổng cộng có 18 người, mà cuối cùng xác định tham gia đấu pháp luận đạo lại chỉ có 8 người, từ sông có sát tin nhập cốt đã ngưng tụ được nguyên thần, khiến nhiều người biết khó mà lui. Còn những người kiên trị lưu lại tham dự thi đấu, không ai mà không có mang theo bảo vật hiếm thấy trên người, Khương Tuyết Dương nói, tu vi của tự sông tuy rằng cao nhất, nhưng người nguy hiểm nhất hôm nay không phải hắn. Tần liên thiên của Phủ Thiên Sư, chương thu thủy của Mao Sơn Phái đều nguy hiểm hơn hắn, sau khi chết Thiên Sư Trương Đạo Lan Phi Thăng tại Tổ Đình Nhân Đạo, lưu lại cho núi Long Hổ Ba Đạo Thần Phù. Đại động Thần Tiêu Phù, Bắc Lạc Tử Thần Phù, Cửu Thiên Phong Vũ Phù. Tần Liên Thiên vốn dĩ đạt tới đỉnh phong tu vi huyền quang, lần này tham gia côn lôn chọn rễ, còn đem cả cửu thiên phong vũ phù do chính tay trương thiên sư vẽ ra. Không chỉ có cửu thiên phong vũ phù, tần Liên Thiên còn nhận được thần niệm ban phước của chính vị đệ tử hộ pháp nhân đạo, lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành, câu cửu tự chân ngôn này của nhân đạo được chính vị đệ tử nhân đạo đánh nhập vào huyền quang của tần Liên Thiên. Giải thích cửu tự chân ngôn là chính hán tự của pháp thuộc hộ thân. Nghĩa là thường xuyên âm thầm niềm chính chữ này, có thể khiến người ta tránh xa mọi tà ác, thuận lợi đắc đạo. Hết giải thích, trong bí cảnh tuyết vực, Tần Liên Thiên đã thể hiện ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, làm chấn động cả đạo môn. Còn về chương thu thủy của phái Mao Sơn, nghe tên cũng biết chắc chắn lại có quan hệ mật thiết với thiên hạ hành tẩu chương nhược hư của bọn họ. Đệ tử Mao Sơn thường nhập thế tu hành, yên hỏa khí rất nặng, rất nhiều người trong đạo chính tông còn vướng bận gia đình. Giải thích yên hỏa khí là lửa dùng để nấu thức ăn, ám chỉ hồng trần thế tục, hết giải thích. Bản lĩnh mạnh nhất của chương thu thủy chính là thần Mộc Vạn Phù, sau khi khai mở huyền quang, hắn lấy thức thần trong huyền quang vẽ bùa chú. Huyền quang của mỗi người không chỉ to nhỏ không giống nhau, mà mọi sự vật được chân khí diễn hóa ra ở bên trong cũng không giống nhau, có liên quan đến tính cách và sở trường pháp thuật thần thông của mỗi người. Huyền quang của một vài người thì dương đao bạc kiếm. Huyền quang của vài người khác lại mưa thuận gió hòa, mà trong huyền quang của chương thu thủy toàn là bù chú, mỗi tấm đều có thể được vẽ mới ra, cầm không hết cũng dùng không hết. Không cần nghi ngờ gì cả, đây quả thật là một người cực kỳ khó đối phó, trừ phi giống như Thùy họa, bổn tôn đón nhận xét thật. Nếu không chắc chắn chạy không được, tránh cũng không xong. Lúc danh sách công bố, còn ghi chú lại cảnh giới tu vi của mỗi người, cảnh giới nguyên thần của từ sông cao cao tại thượng. Bên dưới đều là Tu Vi Huyền Quang, tên của tôi cũng thế, xem ra việc tôi ở trong bí cảnh tuyết vực khai mở ra huyền quang căn bản không giấu nổi tiên đạo cung luôn sau khi khai mở huyền quang, chân khí vốn dĩ dồi dào trong cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất không tìm thấy được, toàn bộ chìm vào trong huyền quang, cao nhân có niệm lực mạnh mẽ, liền có thể từ đây mà phán đoán ra được người tu hành có khai mở ra huyền quang hay không, 8 người tham gia thi đấu, phân thành 4 tổ, từng đôi tiếng hành đấu, Địa điểm đấu Pháp tại quảng trường trước điện của chiến thần cửu thiên huyền nữ, tiên đạo Công Lôn có rất nhiều thần tích, nhưng mà muốn luận chiến sự, không có nơi nào khác phù hợp hơn thần điện cửu thiên huyền nữ, mà bản thân Ngài ấy cũng vô cùng vui vẻ thưởng thức các trận đấu giữa đệ tử đạo môn với nhau. Vận khí của tôi không tính là kém, cùng tổ với tôi là một đạo sĩ của võ đang Chân võ giáo có tên gọi là Hàng Lãnh, cho dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng so với từ sông, tầng liên thiên. Chương thu thủy thì vẫn còn kém xa mà. Võ đang đã có từ sông rồi, tên hàng lãnh này tham gia thi đấu là vì chia sẻ bớt áp lực cho từ sông. Không biết có phải người của tiên đạo cung lôn cố tình làm vậy hay không, mà giữa từ sông ba người mạnh bọn họ đều không lần nào đấu với nhau. Việc này cũng có hàm ý, vòng thi đấu tiếp theo mới là đường đua chết chóc, còn vòng này chỉ để làm nóng người mà thôi. Tôi được xếp vào trận đấu cuối cùng, trận đầu tiên là từ sông quyết đấu với vương mông của phái Lao Sơn. Vừa mới mở màn trận đấu Vương Mông đã bị từ sông lấy thần niệm nguyên thần niêm phong ngũ cảm lục thức, sau đó bị hắn dùng một đòn yêu lôi quyết đánh bay lên không trung. Trước mặt nhiều người như vậy từ sông tất nhiên sẽ không động thủ giết người, nhưng mà huyền Quang của Vương Mông đã bị hắn đánh mạnh đến mức vỡ tan thành từng mảnh. Đây chính là quy lực của cảnh giới nguyên thần, có thể trực tiếp phát động thần niệm công kích vào thức thần, niêm phong ngũ cảm lục thức hoặc là tạo ra ảo giác, sau đó lại dùng nguyên thần trong huyền quan diễn hóa chân khí. Phát huy pháp thuật thần thông, nguyên thần không bị hạn chế hay gò bó, thần niệm cường đại, tất cả pháp thuật đều có thể trong một ý niệm liền hoàn thành. Mà còn có thể ngay lập tức phát giác ra thần niệm không ổn định của đối thủ, sớm dùng thủ đoạn để tránh né trước khi công kích pháp thuật tới gần. Dưới nguyên thần đều là dung giới câu này tuyệt đối không phải là không bằng không chứng mà tùy tiện nói ra. Trận đấu thứ hai là chương thu thủy của phái Mao Sơn giao tranh với trương thành của Phủ Thiên Sư, một trận chiến khiến người ta mở rộng tầm mắt Ngay cả đệ tử tiên đạo cung Lôn đều ngạc nhiên đến há hốc mồm không nói ra lời. Chương 186, Phiên Vân Phúc Vũ, 2 Chương thu thủy từ đầu đến cuối chỉ sử dụng có một loại phù chú ly hỏa cấp thấp, bùa chú lấy từ huyền Quang thần lực trong bùa nhập vào xuất ra lòng bàn tay. Chỉ thấy chương thu thủy liên tiếp phát ra song trưởng, một vòng tròn ly hỏa tập hợp lại thành hai ngọn lửa, cắn chặt lấy trương thanh không buông. Hiệu quả hộ thể của kim Quang chú chỉ duy trì được một lát, đã bị ly hỏa thiêu hủy. Trận đấu thứ ba là Tần Liên Thiên giao đấu với một vị đệ tử của Phái Lâm Giang đến từ Nam Hải, người này là một nhân vật không có tiếng tâm thế mà lại đấu một trận ngang tài ngang sức với Tần Liên Thiên. Pháp thuật thần thông của Phái Lâm Giang tất nhiên không địch lại Phủ Thiên Sư, nhưng mà người này có lực phòng ngự kinh người, liên tiếp chịu đựng được nhiều đạo lôi pháp mạnh mẽ của Tần Liên Thiên mà mặt không hề đổi sắc, nhưng mà tu vi của hắn cuối cùng địch không nổi Tần Liên Thiên, chân khí cạn kiệt xong liền chủ động nhận thua rời khỏi đại đấu. Sau đó tôi mới biết, sở dĩ hắn có thể tiếp được lôi pháp của tầng liên thiên, là bởi vì trên người hắn có mặt linh quân giáp một trong tứ đại bảo vật dưới nước, linh quân giáp ngũ hành thuộc tính thủy, mà tầng liên thiên dùng lại là hỏa lôi, thủy hỏa xung khắc, vì thế hắn mới có thể kiên trì lâu đến vậy. Cuối cùng đến phiên tôi lên thi đấu rồi, vừa mới bước lên đài đấu pháp liền lập tức cảm giác được từng đợt ánh nhìn sắc bén từ xung quanh truyền đến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng tôi đã chết mất xác hơn trăm lần rồi đó. Tam mau quán, chợ quỷ, hai sự cố này đã đẩy tôi ra trước đầu sóng ngọn gió. Nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ mà Khương Tuyết Dương thể hiện ra, đấu với Phủ Thiên Sư làm tê liệt cả đạo môn, cũng vô hình trung mang lại cho tôi không ít thù hận. huống hồ, tôi còn từng cùng phá quân của ma đạo bái thiên địa. Hàng lãnh, người như tên của hắn, quả thật rất lạnh lẽo. Nghe nói, huyền quan của hắn chính là một tảng băng thiên tuyết thiên, pháp thuật thần thông của hàng lãnh gọi là cửu u hàng băng quyết có thể triệu hồi sức mạnh của Hầu Thiên Ngũ Hành Quý Thủy, hóa thành băng băng tiễn đã thương người khác. Lúc lên đài, tôi hỏi Khương Tuyết Dương có cần phải chú ý điều gì không. Cô ấy nói, Võ Đang đã về phê phủ Thiên sư, muốn tôi tuân theo tác phong của cô ấy mà hành sự. Tác phong của cô ấy chính là hủy đi huyền quang của người khác. Huệ Tề quán đã hủy đi lư thuần, Tam Mao quán hủy đi tưởng vệ hiên. Tôi và Hàn Lãnh không thù không oán. Giả sử như đấu pháp luận đạo đơn thuần tuyệt đối không ra tay tàn độc như vậy, chỉ là từ ánh mắt đầy sát cơ của hắn mà nói, cho dù tôi độ lượng tha cho hắn thì hắn cũng quyết không buông tha cho tôi. Thời đại mạt pháp của nhân gian người tu hành sát kiếm rất ít, có thể luyện ra kiếm khí đấu pháp với người khác hầu như không có. Biết tôi muốn dùng kiếm khí để đấu pháp với hàng lãnh, ngay cả mấy cao nhân thanh tu xa rời thế giới của tiên đạo Côn Lôn cũng bắt đầu tập trung chú ý ánh mắt vào tôi. Một trong số này... Đến từ bản thân côn lôn tiên tử. Thiến ảnh u u, tiểu nhiên độc lập. Bóng hình chàng rể lặng lẽ thanh nhã, âm thầm khẳng định thành tựu của riêng mình. Lúc đó tôi hỏi quán chủ diêu đài tại sao lại chọn cô ấy làm côn lôn tiên tử. Quán chủ diêu đài nói đây chính là ý muốn của một mình cô ấy. Hôm nay là trận quyết đấu cuối cùng, chàng rể quý của cô ấy sẽ xuất hiện chính từ trong mấy người chúng tôi, chỉ là không biết nỗi lòng của cô ấy đã âm thầm trao cho ai rồi. Ngay sau đó lại nghĩ đến. Gã cho ai cũng không liên quan đến tôi, tôi chính là muốn học theo tạ lưu vân vô sĩ của 100 năm trước kia. Theo đó người chủ trì của tiên đạo công lôn tuyên bố trận đấu bắt đầu, tôi và hàng lãnh hành lễ với nhau, lễ trước binh sau, tôi lấy kiếm khí đã thương người khác không cần có được cơ hội ra tay trước, thành kiếm pháp sư trai trám trong tay lưu chuyển ánh sáng, một đạo kiếm khí nhanh chóng xuất thủ, đấu pháp đạo môn, tranh giành chính là một tiên tiên cơ. Khác với quyết đấu của người học võ trong thế tục. Có đôi lúc thắng bại chỉ nằm trong một ý niệm, bởi vì sức hủy diệt của pháp thuật thần thông trong đạo môn quá mạnh, vượt xa năng lực chịu đựng của cơ thể con người. Hàng lãnh hình như sớm đã có chuẩn bị từ trước, thấy kiếm khí của tôi tập kích, bạch quan trên thân né qua, lập tức ở bên ngoài cơ thể liền hình thành một kết giới băng xương hộ thể. Lúc này sát tâm của tôi vẫn chưa lên, kiếm khí không đủ ác liệt, kiếm khí chỉ xuyên qua kết giới băng xương của hắn, nhưng lại bị kim quang chú bên trong ngăn cản ở ngoài không xâm nhập vào được. So với bọn họ thì tu vi của tôi kém cỏi nhất, nhưng mà ưu thế của tôi cũng rất rõ ràng, bởi vì kiếm khí nháy mắt liền phát huy ngũ hành, trong lúc đấu pháp tôi có thể vĩnh viễn giành được tiên cơ. Nếu như hắn chỉ có kim Quang chú hộ thể, tôi vẫn có thể dùng kiếm khí đánh tàn đã thương đến bổn tôn hắn, bị cái kết giới băng sương đó cản trở một chút kiếm khí sắc bén đã hoàn toàn tan biến. Còn chưa đợi tôi phát ra đạo kiếm khí thứ hai, cửu u hàng băng quyết của hàng lãnh đã bắt đầu hiện ra uy năng. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, đồng thời gió lạnh lẽo gào thét mây đen trên trời bao phủ dày đặc, trên trời ấp ủ sát cơ. Tôi biết được trong này có nguy hiểm, tận dụng thời cơ băng đao băng tiển chưa thành, nhắm chuẩn vào hàng lãnh rồi lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Mắt thấy kiếm khí đã phá tàn kim Quang chú hộ thân của hắn, chính tại lúc này hàng lãnh mở miệng nôn ra một thanh băng đao đánh về phía Thái Dương của tôi. Tôi không dám liều mình tiếp chiêu, chỉ có thể nghiêng người tránh né. Cũng chính là lúc này. Trên trời dán súng vô vàng và dày đặc băng đao băng tiễn kiểu công kích không phân biệt phe địch hay phe ta này bao phủ cả đài đấu Pháp, trừ khi nhận thua rời khỏi đài đấu, nếu không thì chỉ có thể dựa vào thân xác mà liều mình tiếp chiêu. Đến lúc này, tôi mới hiểu được Võ đang vì sao muốn đẩy hàng lãnh ra để chia sẻ áp lực cho từ xong rồi, bởi vì bất luận là ai đấu với hắn cũng sẽ có kết cục như tôi mà thôi, chương thu thủy có lẽ sẽ có cơ hội lợi dụng chiến thuật liên phụ ngắt ngang cửu U Hàng băng quyết của hàng lãnh. Người khác không có ai may mắn thoát được đành phải lấy thương đổi thương với hàng lãnh, hoặc là dùng đến chiêu bài pháp bảo lợi hại nhất, bởi vì kim Quang hộ thể căn bản không tiếp nổi được mấy cái băng đao băng tiễn đâu. Chỉ tiếc là, bọn họ quá xem thường kiếm của tôi rồi, tôi không chỉ dùng được kiếm khí, đồng thời còn học thêm được một thân chiêu thức kiếm pháp của võ đạo. Chương 187, Chiến tầng liên thiên, 1 Ngày sau đó tôi không tiếp tục thử tấn công hàng lãnh nữa mà chuyên tâm tập trung phô diễn phiên vân phúc vũ kiếm, băng đao băng tiễn giáng xuống như vũ bão, mà chiêu kiếm của tôi cũng đồng thời dày đặc như mưa rào, kiếm ý kéo dài không dứt, kiếm khí phá tan băng đao băng tiễn, khiến chúng vỡ vụn thành tinh thể băng, không khác gì ào ào giáng xuống một trận tuyết lớn, từng hạt bông tuyết nở ra trên không trung, đẹp đến mức khiến trái tim người khác tan vỡ. Tôi mặc đạo bào, phong thái điên cuồng, xuyên ngang qua giữa đám băng đao băng tiễn, băng băng tiễn có vô tận Thì kiếm ý cũng vĩnh viễn không có điểm dừng. Làm sao hắn có thể làm được, lẽ nào đây chính là kiếm kỹ của võ đạo? Thì ra kiếm khí còn có thể được dùng như vậy, lấy võ phá pháp, chỉ là lợi dùng thời cơ để trục lợi mà thôi, kiếm pháp võ đạo làm sao có thể đánh đồng so bì với pháp thuật thần thông của đạo môn được chứ? Cũng không hẳn là vậy, tôi thấy tên này có thiên phú xuất chúng, ngày tới chưa chắc không thể lấy kiếm nhập đạo đâu nha. Thời đại mạc Pháp muốn lấy kiếm nhập đạo... Quả đúng là mơ mộng giữa ban ngày mà, người khác chưa chắc đã được, tên tạ lan này có khả năng lắm chứ. Dần dần theo từng tiếng nghị luận bàn tán, hàng lãnh cuối cùng đã cạn kiệt chân khí trong huyền quang, trời quan mây tạnh, trên trời cũng không còn băng đao băng tiễn gián xuống nữa. Kiếm pháp này của ngươi có tên gọi là gì? Cho dù đã thua rồi, nhưng ngữ khí của hàng lãnh vẫn lạnh lẽo như cũ, phiên vân phúc vũ kiếm do kiếm khách nam đường Tân Đại Tiên sinh sáng tạo ra. Tôi nói: Quả nhiên là kiếm kỹ của võ đạo, ngươi có thể một mình tìm tòi phương pháp đem kiếm khí dung hợp vào trong kiếm pháp võ đạo cũng được xem như một nhân tài rồi, chỉ tiếc là dưới nguyên thần đều là dung giế, đợi sau khi huyền quang của ngươi bị phá nát, thì yên tâm làm một võ sĩ đi, cũng chưa chắc không phải là một lối thoát đâu. Hàng lãnh nói câu này xong liền định rời khỏi đại đấu, nhưng tôi làm sao có thể để hắn đi thoải mái như vậy chứ, huyền quang của ta bị phá còn có thể làm một võ sĩ. Ta muốn biết nếu như huyền quang của ngươi bị phá thì còn có thể làm gì đây nhỉ? Nói, xong, tôi dùng một đạo kiếm khí phong tỏa đường lui của hắn, lập tức tay trái dơ ra trường kiếm, nhắm thẳng nào đỉnh đầu của hắn. Hỗn xược, ngươi dám đụng đến hàng sư đệ của ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Từ sông phẫn nộ. Thằng nhãi tranh ngươi dám. Chưởng giáo võ đang khô một đạo trưởng quát lớn một tiếng, tiếc rằng uy hiếp của bọn họ vô dụng với tôi. Ở trong bí cảnh tuyết vực võ đang đã giết nhiều người của toàn chân tôi như vậy, tôi chẳng qua chỉ đòi lại một chút lợi tức mà thôi, ngay tức thì tôi không hề do dự dùng trường kiếm điểm vào đỉnh đầu của hàng lãnh, kiếm khí trực tiếp xuyên qua huyền quang của hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dội, chính là âm thanh huyền quang vỡ nát, sắc mặt hàng lãnh kinh hải trắng bệt, vô cùng oán độc nhìn tôi rồi quay người đi xuống đại đấu Pháp, hàng lãnh rõ ràng đã nhận thua rời khỏi đại đấu, tạ lan còn muốn phá nát huyền quang của đệ ấy. Không hổ là đồ đệ tốt của Khương hành tẩu dậy ra mà, cùng một dục như nhau hết, từ sông lạnh lùng nói với Khương Tuyết Dương. Chẳng qua chỉ phá vỡ huyền quang mà thôi, người liên tiếp giết chết 6 mạng người của toàn chân ta trong bí cảnh tuyết vực, vậy nên nói thế nào đây hả? Khương Tuyết Dương nói. Được lắm, món nợ này đợi lát nữa ta ắt sẽ đòi lại từ trên người tạ lan. Từ sông nói. Trận đấu của tôi và hàng lãnh kết thúc xong, mùi thuốc súng tại hiện trường càng thêm nồng nặc. Từ sau khi võ đang về phe phủ thiên sư, toàn chân giáo bên này đã lâm vào thế hạ phong. Mà ở trong bí cảnh tuyết vực, từ sông lại đại khai sát giới, càng khiến thế lực đạo chính tông của toàn chân giáo bên này gặp phải thiệt hại nghiêm trọng. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, phe cánh của toàn chân giáo sẽ thành một mảnh ảm đạm. Giả sử trong những trận đấu còn lại nếu mà tôi thua, hoàn toàn có thể tưởng tượng được danh vọng và thế lực của toàn chân giáo chắc chắn trực tiếp bị hạ thấp. Muốn trách chỉ có thể trách võ đang nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, vậy mà lại để từ sông ẩn nhẫn mãi tới khi côn lôn chọn để mới ngưng tụ ra nguyên thần. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng mà Khương Tuyết Dương phạm phải, khi đã đánh giá thấp võ đang Sau khi nghỉ ngơi đôi lát, vòng thi đấu thứ hai đã chính thức mở màn Tần Liên Thiên, Từ Sông, Chương Thu Thủy, ba người này đều có tư cách đạt được thắng lợi sau cùng, bất luận là thực lực của bọn họ, hay là danh vọng đều vượt xa phía trên tôi. So với bọn họ, tôi chính là một quả hồng mềm. Tuy rằng vừa rồi tôi phô bày ra phiên vân phúc vũ kiếm đủ để khiến người khác kinh ngạc, song trong mắt của nhiều người cũng chẳng qua là trò lừa biệt nhằm lợi dụng thời cơ trục lợi, kiếm pháp của võ đạo có mạnh đến đâu, cũng không địch lại pháp thuật đạo môn. Vòng thứ hai trận thi đấu đầu tiên là từ song và chương thu thủy, trận thi đấu này chẳng hề có quan điểm gì hết, bởi vì chương thu thủy thẳng thường từ bỏ quyền thi đấu rồi. Nguyên thần giao tranh với huyền quang có được ưu thế tính áp đảo, mạnh cỡ Khương Tuyết Dương, mới đầu khi lấy cảnh giới huyền quang chiến đấu với Lữ Thuần cũng gặp phải sỉ nhục, cuối cùng dùng đến thủ đoạn mời thần Chương 188, Chiến tầng Liên Thiên, 2 Nếu như hai người này tiếp tục giao đấu, từ sông lấy thần niệm nguyên thần niêm phong thức thần của chương Thu Thủy, một tấm bùa chú hắn cũng không sử dụng được đâu, chương Thu Thủy bỏ cuộc, người của phái Mao Sơn không hề thấy tiếc cho hắn ta. Điểm đáng tiếc duy nhất là, hắn không đấu với tôi, mất đi cơ hội trả thù cho chương phạm. Trận thi đấu thứ hai là tôi và Tần Liên Thiên, hắn đã tiên phong trèo lên đại đấu Pháp rồi. Tần Liên Thiên tinh luyện lôi Pháp, 10 năm trước đã khai mở ra huyền quang, chân khí hùng hậu không kém cạnh tôi. Trong huyền quang bao hàm tinh thần chiến đấu của cửu tự chân ngôn, càng làm lôi Pháp của hắn tăng cao quy lực, chỉ dựa vào những thứ này đã là kịnh địch của tôi rồi, huống hộ hắn vẫn còn tắm chiêu bài lớn nhất. Cử thiên phong lôi phù mà trương thiên sư chính tay vẽ ra? Tạ Lan, nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng đừng cho hắn cơ hội kích hoạt đạo phù đó, quy lực của đạo phù đó tuyệt đối không phải thứ mà bây giờ cậu có thể chống lại nổi đâu đó. Cô ấy không nói tôi cũng hiểu rõ, trương thiên sư là cảnh giới nào chứ, chỉ cách nửa bước thành thiên tôn. Bên trong phong lôi phù mà ông ta chính tay vẽ ra phong ấn thần niệm của ông ta, chỉ cần kích hoạt, không có người nào dưới cảnh giới hợp đạo có thể chống lại nổi. Trên thực tế, Trong khi thi đấu mà sử dụng loại vũ khí có sức hủy diệt lớn như cửu thiên phong lôi phù chẳng khác nào là gian lận, nhưng mà người của tiên đạo cung Lôn lại không hề ngăn cấm loại hành vi gian lận này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Trước khi bắt đầu trận đấu, Tần Liên Thiên chủ động hành lễ với tôi, tôi vốn muốn giành ra tay trước, hắn lại hành lễ này tôi chỉ đành đáp lễ, thành thật mà nói không muốn làm mất mặt người khác. Ai ngờ hắn lại nhân lúc tôi đáp lễ Phúc chốc thẳng thường bắt đầu tế kiếm niệm chú. Lòng tôi âm thầm mắng một tiếng hèn hạ, nhanh chóng phân ra kiếm khí tấn công. Cao nhân một khi xuất thủ liền biết có phải hay không, đối diện với kiếm khí công kích của tôi, tầng liên thiên đến cả kim quan chú cũng không sử dụng, bộ canh đạp đấu lấy thân pháp huyền diệu khó giải thích được để tránh né. Giải thích, bộ canh đạp đấu ý chỉ đạo sĩ hành lễ tinh tú, là một động tác triệu kiến thần linh, là binh ngữ dùng trong các hoạt động tôn giáo. Hết giải thích. Vừa tránh né, vừa đọc lớn chú ngữ. Theo đà chú nữ của hắn, trời sinh ra sấm chấp đùng đùng, điện quan còn chưa xuất hiện, thì đã chuẩn bị tạo ra được thần uy vô tận, nhận lấy thần uy sấm xét ẩn nấu trên không trung, tôi không dám tiếp tục mảy may chậm trễ, chiêu kiếm dứt khoát mạnh mẽ, kiếm khí như cầu vòng quát sạch toàn đại đấu. Như vậy tầng liên thiên chỉ dựa vào mỗi thân pháp sẽ tránh không được rồi, nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng niệm chú, kiên quyết dựa vào kim Quang hồ thể liên tiếp chịu ảnh hưởng từ mấy đạo kiếm khí của tôi. Kiếm khí chém trách đạo bào trên người hắn, chém đứt búi tóc đạo sĩ của hắn, nhưng lại không có thực sự đã thương tới bổn tôn của hắn. Quy lực của sát kiếm phụ thuộc vào sát tâm, mà trận thi đấu này từ khi bắt đầu ngăn cấm thảm sát, sát kiếm của tôi căn bản không có cách nào phát huy ra được quy lực mạnh nhất. Cho dù tầng liên thiên nhìn có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng biểu cảm của hắn vẫn kiên định như cũ, đạo chú ngữ mà hắn niệm rất dài, nhưng mỗi âm tiết đều hết sức chuẩn xác Không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ công kích kiếm khí của tôi. Chỉ cần nhìn vào tâm cảnh này, đã hoàn toàn đánh bại được lửa thuận năm đó rồi. Lục thiên hỏa lôi, duyên ngô độc tôn, cứu mệnh giáng cập, thu tróc quỷ thần. Hành thần bố khí, tẩu hỏa hành phong. Oanh lôi thiểm điện, triển hoác phong vân. Ngô phụng đấu mẫu nguyên quân chi mệnh, sắc sắc sắc. Theo, từ sắc lệnh sau cùng, tầng liên thiên cuối cùng cũng dùng được chú ngữ trên không trung hoánrà lôi tướng bên trong huyền quan của hắn giải thích lôi tướng là một trong những công kích phá hoại và lợi hại nhất trong các nguyên tố tương tích Thá giải thíchệ quan giao thoa sấm chấp cuộn trao dữ dội xung quanh đều là bầu trời quan đảng chỉ có phía trên đỉnh đầu tôi là một mảng lôi Hải Lôi đình phẫn nộ nhưng lại chưa đổ xuống bởi vì thanh kiếm trong tayậ liên thiên vẫn chưa động đậy, hoàng hoàng thiên U dị kiếm dẫn chi Cửu thiên chân lôi Dĩ kiếm tả chi? Thanh kiếm Pháp sư trai trắm trong tay tận liên thiên cuối cùng cũng động đậy rồi, tiếng sắm tương hợp, tiê sét đồng hành. Mỗi lần đánh ra một kiếm, liền dẫn một đạo sấm sét dữ dội từ trên trời xuống. Băng đao băng tiễn của hàng lãnh tôi còn có thể dựa vào phiên vân phúc vũ kiếm để ngăn cản, còn lôi đình điện quan này tôi làm sao tiếp nổi đây, sau khi khai mở huyền quang tôi liền có thể phát huy nhiều lần bộ phong trốc ảnh mà Khương Tuyết Dương đã dạy tôi. Theo đó tôi phân tách từng cái lại từng cái dư ảnh ra bên ngoài cơ thể, chân khí trong huyền quang nhanh chóng cạn kiệt, nhưng tôi không hề có biện pháp nào khác để tránh né sấm sét quanh tạc chỉ đâu đánh đó của tầng liên thiên, tốc độ của tôi không đủ nhanh, thân pháp cũng không được huyền diệu, chỉ có thể phân ra dư ảnh để thay bổn tôn tôi chặn tai họa thôi. Chân khí trong huyền quan càng lúc càng thư thất, chịu ảnh hưởng bởi việc này, nên A Lê cũng bị kinh động tới rồi, cô bé đứng dậy. Trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay lộ vẻ ngỡ ngàng. Cô bé ngước nhìn lên bầu trời, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy A-Lê, tôi đột nhiên nghĩ tới, nếu như huyền quang của tôi bị vỡ, A-Lê cũng sẽ chết. Tôi đã hứa với A-Ma của cô bé, sẽ chăm sóc tốt cho cô bé mà. Cuối cùng, chân khí của tôi cũng không có cách nào triệu hoán ra bất kỳ cái dư ảnh nào nữa. Chính tại lúc này, Tần Liên Thiên lại tiếp tục triệu hoán ra vô số tia sấm sét Trực tiếp oanh tạc trên người bổn tôn tôi, chương 189, tự tìm đường chết, 1. Sự rung chuyển vang dội, ngũ quan hỗn loạn, lục thức tiêu tán. Đau đớn như bị lăn trì, lại giống như bị thiêu đốt vậy. Thì ra, đây chính là cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, trước mắt tôi là một mảng màu đỏ tươi. Giải thích thất khiếu bao gồm hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng. Hết giải thích. Trong thế giới màu đỏ tươi ấy, tôi thấy tầng liên thiên đang từng bước từng bước tiến về phía tôi, trên mặt mang theo ý cười. Đây là trên đấu pháp đại, mặc dù tôi đã không còn khả năng đánh trả, tầng liên thiên cũng không dám thật sự giết chết tôi. Hắn không thể giết tôi, nhưng có thể phá vỡ huyền quang của tôi. Tạ Lan Tiêu rồi, hùng quan mạng đạo quả thật như sát thét, luyện ra sát kiếm thì đã sao, chẳng phải cũng bại dưới lôi pháp của đạo môn hay sao. Tạ liên thiên so với lữ thuần năm đó càng có thực lực hơn. Chỉ là không biết tại sao hắn ta vẫn chưa ngưng tụ ra nguyên thần nhỉ. Bởi, vì hắn ta điên cùng hơn Lữ Thuần, muốn học theo tạ Lưu Vân năm đó, bỏ qua nguyên thần mà hợp đạo. Nhìn Khương Tuyết Dương xem, cô ta vậy mà lại cái gì cũng dám làm vị tạ Lan. Ha ha, ta không tin cô ta dám nhúng tay vào trận đấu này trước mặt các cao nhân tiên đạo công luôn. Toàn thân tôi cứng ngắt, dù muốn bóp nát cấm bộ mà Khương Tuyết Dương đưa cho tôi, tôi cũng không làm nổi. trước đó, Sau khi tôi ra khỏi tuyết vực bí cảnh, tôi muốn mang cấm bộ trả lại cho cô ấy, cô ấy không nhận mà muốn tôi giữ lại làm bù hộ thân lúc đấu pháp. Trước khi lên đài, Khương Tuyết Dương đã căn dặn tôi, muốn tôi phải hết sức cẩn thận với cửu thiên phong lôi chú của tầng liên thiên. Nhưng chúng tôi đều đánh giá thấp hắn rồi, hắn muốn đánh bại tôi căn bản không cần sử dụng đến phong lôi phù, chỉ dựa vào bản thân hắn thôi là đã có thể thắng rồi. Đây chính là không phải nguyên thần, nhưng lại đánh bại người thuộc cảnh giới nguyên thần. Tâm thái Mưu lực đều mạnh hơn nhiều so với Lữ Thuần, ngay lúc đầu hành lễ tôi đã nhận biết được điều này rồi. Một câu phúc sinh vô lượng thiên tôn nhẹ nhàng thôi là đã cướp đi tiên cơ từ trong tay tôi. Không phải tôi giành xuất chiêu trước, là hắn sẽ không niệm ra được sắc lôi khiển điểm chú uy phong hung mạnh, cơ thể tôi không cách nào di chuyển dù chỉ một chút, chỉ có thể dương mắt nhìn tầng liên thiên chỉ mũi kiếm vào huyệt thần đình trên trán tôi. Tráng người có ba đại kinh huyệt, bạch hội, thần đình, ấn đường. Bạch hợp là nơi thần thức cư ngụ, bạch hợp bị thương, thần thức ly tán. Ấn đường là nơi hội tụ ba đại kinh mạch của cơ thể người, phụ trách sinh cơ. Còn thần đình, chính là lối vào bên trong huyền quang. Thần đình của người thường sẽ ở trạng thái đóng, chỉ có sau khi khai mở huyền quang, thần đình mới mở ra. Tất cả diễn biến của vạn vật pháp tương bên trong huyền quang, đều là thông qua thần đình và thế giới bên ngoài tiến hành giao cảm nội ngoại, mà cái gọi là hủy hoại huyền quang. Chính là dùng lực hủy diệt từ thế giới bên ngoài đánh vào trong huyệt thần đình, cùng với chân khí chưa đựng uy lực hủy diệt đang mạnh mẽ tràn vào, ý cười lên mặt tầng liên thiên càng lúc càng sâu hơn. Thời gian trôi qua rất chậm, trên đài dưới đài một màn tĩnh lặng, tôi biết có rất nhiều người, đều đang ngưng thần lắng nghe. Bọn họ khao khát được nghe âm thanh huyền quan của tôi bị phá vỡ. Đáng tiếc thay, tôi nhất định khiến họ thất vọng rồi, thời gian trôi qua, ý cười trên mặt của tầng liên thiên ngày càng nhạt đi. Bởi vì hắn phát hiện ra, bất luận hắn có chuyển nhập bao nhiêu chân khí đi nữa, huyền quan của tôi từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì, tôi lúc này, ngũ cảm lục thức đã ổn định trở lại, nhưng tôi lại không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn hắn như thế, thấy hắn đã dùng hết toàn lực, bằng mọi giá đem chân khí dẫn nhập vào trong huyệt thần đình của tôi, hắn không biết là, bất luận hắn chuyển nhập bao nhiêu chân khí, đều sẽ bị là cờ chiêu hồn trong huyền quang của tôi nuốt chững hết. Căn bản là không gây thiệt hại một tí nào cho huyền quang của tôi cả, mà lá cờ chiêu hồn dù cho đã nuốt chững một lượng lớn chân khí, vẫn lạnh lùng không có nửa điểm phản ứng. Tại sao ta lại không phá hủy được huyền quang của ngươi vậy chứ, cuối cùng, tầng liên thiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ta cũng đã cạn kiệt chân khí như tôi. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, mà vung ra thanh kiếm của mình, tầng liên thiên vội vàng chống đỡ, tuy nhiên chân khí đã hết. Hắn sao có thể là đối thủ của sát kiếm của tôi, cho dù không có kiếm khí, chỉ dựa vào kiếm phổ mà tôi học được từ vương gia thôi đã đủ khiến hắn thương tích đầy mình rồi. Tần liên thiên được người của Phủ Thiên Sư mang xuống, hắn không phá được huyền quan của tôi, tôi cũng không phá được huyền quan của hắn, nhưng tôi có thể như thế hạ bệ người của hắn, Tĩnh mạch bị cắt, để xem Phủ Thiên Sư có thể lấy ra bao nhiêu linh đang dịu dược để trị thương cho hắn. Cho dù có thể chữa trị tốt. Tôi tin là tâm thái vượt xa người thường của hắn cũng sụp đổ rồi. Trận chiến này, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chương 190, tự tìm đường chết, hay. Nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, có lẽ tận liên thiên có cơ hội giết chết tôi, chỉ đáng tiếc là từ khoảnh khắc hắn hạ quyết tâm phá vỡ huyền Quang của tôi, thì hắn nhất định thua rồi. Chỉ cần cờ chiêu hồn vẫn còn trong huyền quang của tôi, huyền quang của tôi sẽ vĩnh viễn không bị phá hủy. Trừ khi có người có thể trực tiếp hủy diệt lá cờ chiêu hồn, mà điều này chắc chắn người thuộc cảnh giới như tầng liên thiên không thể làm được đâu, đáng tiếc, tôi vẫn là không cách nào ước lượng quy lực của lá cờ chiêu hồn này rốt cuộc có thể mạnh đến nhường nào, bởi vì chân khí mà tầng liên thiên chuyển nhập đến huyền quan của tôi căn bản không làm cho cờ chiêu hồn sản sinh nửa điểm phản ứng, như thể trâu đất xuống biển vậy, ếch đáy giếng không thể nói về biển, con sâu mùa hè không thể nói về băng. Với đạo hành của tôi hiện tại không thể tiền hiểu nổi huyền cơ bên trong cờ chiêu hồn đâu. Cậu thật ngốc quá đi, có còn đau hay không, đi xuống khỏi đấu pháp đài, Khương Tuyết Dương lập tức tiến tới quan tâm hỏi tôi. Sư phụ, không sao. Tôi cười, nụ cười chạm đến vết thương trên mặt tôi, tôi đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, không cần dùng gương tôi cũng biết bây giờ trong tôi rất thê thảm, ngủ lôi đánh lên người, da thịt cháy xém, toàn thân đều là vết thương. Dán vẽ càng khó coi hơn, bước chừng còn đáng sợ hơn cả ác quỷ đó chứ, đều trách tôi đã xem nhẹ tầng liên thiên, sớm biết đã để cậu trực tiếp dùng cấm bộ rồi. Khương Tuyết Dượng tự trách, không cần đâu, tầng liên thiên chẳng phải cũng không sử dụng cửu thiên lôi chú sao, tôi rất hài lòng với kết quả hiện tại rồi, thật ra tôi cũng rất hài lòng kết quả hiện tại, nếu như tầng liên thiên thật sự tế xuất cửu thiên phong lôi chú của Trương Thiên Sư, tôi hoài nghi rằng thần niệm của phong thần chưa hẳn có thể bảo vệ được cậu. Hương Tuyết Dương nói, Trương Thiên Sư nửa bước nửa là thành Thiên Tôn, Phong Thần là chuẩn Thiên Tôn, nhìn thì Phong Thần nhỉnh hơn một bậc, tuy nhiên nếu thực sự chiến đấu, Phong Thần lại nhất định không phải là đối thủ của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư là thiên tài đạo môn, vạn pháp tinh thông, núi Long Hổ chính nhất uy mãnh tồn tại trên thế giới hàng nghìn năm, không biết có bao nhiêu người cung phụng thần tượng Trương Thiên Sư, mà Phong Thần mặc dù có thần vị, lại không nhận được hương khói nhân gian. Sau hợp đạo, Nếu như lại muốn nâng cao thực lực, chỉ có hai cách, một là tiếp tục tu hành tích hợp đại đạo, kiểm soát đại đạo pháp quy nhiều hơn. Ngoài ra còn có một cách là hưởng thụ hương khói cung phụng của nhân gian, đem sức mạnh của tín ngưỡng hóa thành đại đạo pháp quy. Trương Thiên Sư bởi vì tín đồ cực kỳ nhiều nên đã một tay thành lập nên chính nhất uy mảnh giáo, nửa bước thiên tôn của ông ta so với chuẩn thiên tôn vẫn có trọng lượng, ngay cả đặt nhân đạo tổ định trong hàm cốc quan, Trương Thiên Sư vẫn là một trong số những người mạnh nhất. Bởi vì vết thương của tôi rất nặng, chân khí cạn kiệt, không thể cùng từ sông quyết chiến. Mà người của tiên đạo Công Lôn rõ ràng cũng không nguyện ý để từ sông dễ dàng chiến thắng, đã đem trận quyết chiến giữa tôi và từ sông dời sang 3 ngày sau mới tiến hành. Vừa trở về nơi ở của đệ tử Toàn Chân không lâu, liền có một đạo cô của Công Lôn tiên đạo đến viếng thăm. Cô ấy phụng theo mệnh lệnh của Công Lôn tiên tử đến mang thuốc cho tôi, vết thương của tôi tuy chỉ là vết thương ngoại gia nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Thuốc trị thương của toàn chân giáo không thể so với tiên đạo côn lôn được. Ngoài linh dược trị thương ngoài da ra, còn có một viên dung chỉ đang giá trị vạn lượng vàng trên nhân gian, dung chỉ đang có thể xóa sẹo, giúp dung nhan hồi phục như lúc đầu. Loại linh đăng này trân quý vô cùng, thế nhân cũng chỉ biết nó tồn tại trong tiểu thuyết, ngay cả Khương Tuyết Dương cũng không nở lấy nó ra, tôi tuy là nam nhân, không để tâm đến dung nhan như nữ nhân, nhưng cũng không nguyện ý làm kẻ xấu xí cả đời. Đa tạ sư huynh, cung xin huynh thay mặt tôi cảm tạ cung lông tiên tử. Phóc, sư đệ không cần khách khí, tiên tử nhà tôi nói rồi, nếu như vết thương ngoài của cậu điều trị không tốt, lúc kết hôn cô ấy sẽ không nở nhìn đâu. Ba ngày sau, thương tích của tôi đã hồi phục hoàn toàn, trong huyền quan tràn đầy chân khí. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, cũng là trận chiến quyết định túc mệnh của cung lông tiên tử. Trận chiến này đối với đạo môn có ảnh hưởng rất lớn, sau khi võ đang đứng về phía phủ thiên sư. Khương Tuyết Dương đang gặp bất lợi nghiêm trọng. Nếu như để từ sông lấy côn lôn tiên tử, đối với phe cánh toàn chân giáo của Khương Tuyết Dương mà nói chính là họa vô đơn chí, đến lúc đó, nếu như thùy họa vẫn không có động thái gì lớn, Khương Tuyết Dương sẽ nhanh chóng bị dồn vào chân tường. Sự đối đầu giữa các phe cánh, thực lực cá nhân cũng không có tác dụng đâu, quy năng của cá nhân có mạnh, cũng không mạnh bằng pháp trận. Trừ khi giống như phá quân khi đó một địch một vạn, Huống chi trong thời đại mạt Pháp cũng không tồn tại người như vậy, thực lực kém, hoàn toàn có thể dùng đạo binh và pháp trận để bù đắp. Có tầng liên thiên làm tấm gương trước đó, từ sông không cố gắng phá hủy huyền quan của tôi, hắn sẽ trực tiếp xuống tay với bổn tôn tôi, dưới nguyên thần tất cả chỉ là kiến, từ sông vừa lên đài đã sử dụng thần niệm của nguyên thần để áp bức. Còn tôi cũng trực tiếp sử dụng sức mạnh của mình cách thất sát, từng bước từng bước động sát cơ.